Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 36 Bái Kiến Định Vương Phủ Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quốc Vương Phủ Vương Gia Phượng Tam Công Tử đến rồi Nghe thị vệ bẩm báo Mặt tu nghiêu đặt bút vẽ tranh xuống nhíu nhíu mày Nói để cho hắn tiến vào Chỉ chút lát sau Phượng chi giao liền một bộ dáng thiếu ra ăn chơi xuất hiện tại cửa thư phòng cười hì hì mà nói đại hôn sắp tới Ngươi vẫn còn ngồi đây được à mặc tu niêu cũng không nhìn hắn chỉ thản nhiên nói ngươi tới làm gì để cho người biết rõ ngươi và ta qua lại cũng không có chỗ nào tốt Phượng chi giao bớt đắc dĩ nhún vai cũng không phải ta muốn mà có người muốn gặp ngươi Hàm cửa Định Quốc Vương phủ của ngươi quá cao, cho nên người ta tới tìm ta." Mặt Tu Nghiêu ngừng bút, trầm tư một lát mới ngẫm đầu lên nói từ thanh Trần. "Định Quốc Vương gia kinh tức linh thông, quả nhiên danh bất hư truyền." Ngoài cửa có người cười nói, từ thanh Trần một thân áo trắng, phong độ tư thái suốt trần đi đến. Trong thư phòng đột nhiên chứa đựng cả ba gã nam tự xuất sắc trong nháy mắt có cảm giác hơi chợt chội. Mặt tu nghiêu nhìn từ thanh trần trầm mặt một lát mới thở dài một tiếng nói làm phiền từ đại tiên sinh vất vả rồi. từ thanh trần thỏa mãn gật đầu, nói này cũng không cần. Cho dù không phải ngươi, đổi là người khác thì phụ thân vẫn muốn tự mình vào kinh một chuyến phải biết Lê Nhi là nữ nhi duy nhất của từ gia ta. Phượng Chi giao nhíu mày, chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống trêu tức nhìn mặt Tu Nghiêu. Hắn đã nói mặt, hậu trường của Định Vương phi tương lai rất lớn. Hiển nhiên Từ Thanh Trần cũng không có ý khách khí, đi qua bên một cái ghế không ngồi xuống. Đánh giá mặt Tu Nghiêu nói thật không nghĩ tới thiếu niên tướng quân đệ nhất kinh thành kinh thái tuyệt diễm năm đó. Hôm nay lại có thể trở nên tao nhã như thế. Năm đó thời điểm từ thanh trần nổi danh cũng chính là thời điểm thanh danh mặt Tu Nghiêu thịnh nhất. Hai người cũng có một ít giao tình. Chỉ là một cái thượng võ, một cái sùng văn tính cách lại ngày đêm khác biệt bởi vậy cũng không thân thiết lắm. Mặt tu nghiêu rủ mắt xuống, Nhàn nhạt cười khổ nói người tàn phế. Từ huynh nói những thứ này là muốn vặt trần vết sẹo của người ta sao từ thanh trần khiêu mi mỉm cười. Nếu như vương gia ngay cả tình trạng của mình đều không chấp nhận được Thì dựa vào cái gì muốn tự ra giao ly nhi cho người Huống chi tại hạ lại không có nhìn ra vương gia cảm thấy bị thương Mặt tu nghiêu dương mắt Trong mắt mang theo nhàn nhạt hờ hử Tại hạ cảm thấy bị thương thì tự huynh sẽ không đề cập tới sao Phượng chi giao trọn trắng mắt nhìn qua hai người trước mắt Ta nói Hai vị định nói những lời thừa không có chút ý nghĩa nào sao Từ thanh trần ái nấy cười cười Nói được rồi tại hạ thất lễ Nhưng tin tưởng vương gia sẽ tha thứ tâm tình Của một người huynh trưởng lập tức phải tiện đưa muội muội xuất giác Đúng không Mặt tu nghiêu chỉ có thể cười khổ kỳ thật Tu nghiêu lại thấy kỳ quái Làm sao Từ Gia sẽ đồng ý đưa Diệp Tiểu Thư đến Định Quốc Vương Phủ? Từ Thanh Trần liếc qua Phượng Chi Giao, Phượng Chi Dao lười biến hướng hắn cười cười. Từ Thanh Trần ở trong lòng rõ ràng Phượng Chi Dao là người mặc tu nghiêu tín nhiện. Tuy không biết vì sao mặt tu nghiêu lại đi tin tưởng nhi tử của Phượng Gia rõ ràng là nhất phái của Hoàng đế. Từ Thanh Trần cũng không có ý định truy cứu nguyên nhân. Bởi vì hoàng thượng sẽ không cho chúng ta cơ hội tự do lựa chọn Lê Vương vốn cũng không phải là cái lựa chọn gì tốt Vừa vặn Ly Nhi nhìn hắn ta cũng không thuận mắt Càng khéo là hoàng thượng giải trừ hôn ước Vậy tại sao không đồng ý Tuy nhiên hoàng thượng lại để ý chuyện ban hôn cho Ly Nhi Nhưng so với Lê Vương vô luận tại hạ hay gia phụ thì càng tin tưởng định vương hơn Phượng chi giao đuôi lông mày chớp chớp Thế nhưng Lê Vương là người xếp hàng thứ nhất trong việc lựa chọn phu quân trong lòng nhóm tiểu thư khu các trong kinh thành đấy Từ thanh trần tự nhiên không để ý, vậy cũng không thể thay đổi sự thật hắn là đầu ngu xuẩn Lê Vương là ngu xuẩn sao? Đương nhiên không phải Nhưng hiển nhiên từ đại công tử không cho là như vậy Cho nên phượng chi giao chỉ có thể ném cho hắn một cái ánh mắt ngươi lợi hại Hoàng thượng vẫn dung không được từ ra sao Cột từ ra và định quốc vương phủ vào cùng một chỗ Sau đó một ngụm nuốt mất Có phải khẩu vị của hắn ta quá lớn hay không một hồi lâu Mặt tu nghiêu mới nhàn nhạt hỏi Trong thư phòng, độ ấm phản phức trong nháy mắt trở nên âm lãnh Phượng Chi Giao không khỏi thu liễm bộ dáng tươi cười phóng đảng không bị trói buộc cao mày nhìn mặt tu nghiêu Ha ha! Vương Gia rất tinh mắt Từ thanh trần cười nói Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ tay vịnh Cách nói chuyện vẫn vô cùng ưu nhã Hoàng thượng Đại Khái cho rằng thực lực của từ gia và định quốc vương phủ đã không lớn bằng lúc trước. Nếu chi ra động thủ khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ, còn không bằng. Một mẹ hốt gọn, dù sao từ gia cũng nắm giữ lấy Thư viện Ly Sơn Đệ Nhất Đại Sở. Quan viên lớn nhỏ trong triều, ít nhất có nửa số đều đi ra từ trong Thư viện Ly Sơn. Ngươi bảo hoàng thượng là một vị quân vương hùng tài đại lược như vậy sao có thể yên tâm không biết tại sao Phượng Chi Giao cảm thấy bốn chữ hùng tài đại lược từ trong miệng từ thanh trần đi ra càng giống như châm trọt Mặt Tu Nghiêu gật đầu nói định quốc vương phủ sát thực là nguyên khí đại thương Chẳng trách hoàng thượng tin tưởng như vậy Từ thanh trần cười nói tại hạ cũng không nhận ra hoàng thượng lại có lòng tin lớn như vậy. Nếu không, những năm này, làm sao định quốc vương phủ vẫn còn tồn tại đây? Định quốc vương phủ tuyệt đối cũng được xem là cái đinh trong mắt đâm trong thịt của hoàng thượng. Lúc trước định quốc vương phủ gặp phải thay đổi lớn. Nếu không phải là nam tử trước mắt gắn gượng toàn thân ốm đau ngăn cơn sóng dữ Chỉ sợ hôm nay định quốc vương phủ chỉ tồn tại trong trí nhớ của dân chúng rồi Phượng chi giao nhìn hai nam tử tao nhã giống nhau trước mắt Đấy lòng không nhịn được rùng mình một cái Đem hai gia tộc mình kiên kỵ nhất biến thành thân gia Hoàng thượng ngươi thật sự hận vạn dặm gian sơn của mình như vậy Ta nói Hai vị có thể thảo luận một chút chuyện mà người bình thường có thể tiếp nhận được hay không hắn chỉ là một cái thiếu gia ăn chơi. Tại sao lại ở trước mặt hắn lại thảo luận chuyện đủ để cả nhà tịt thu tài sản như vậy chứ? Từ thanh trần ngật đầu đồng ý. Vô cùng khéo hiểu lòng người sửa lời nói được rồi. Ta cảm giác... Cảm thấy hôn sự của Vương gia và Lê Nhi sẽ có chút biến hoán gì đó Đương nhiên những chuyện này từ gia đã rời xa kinh thành có lẽ bất lực đấy Tất cả làm phiền Vương gia rồi Co như là thành ý của Vương gia đi Mặt tu nghiêu gật đầu, đa tạ tự huynh nhắc nhở bổn Vương biết rõ nên làm như thế nào Từ thanh trần thỏa mãn đứng lên nói đã như vậy tại hạ cáo từ Có rảnh lại tới Mặt tu nghiêu gật đầu Ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịnh của xe lăn gõ vài cái Một gã thiếu niên mặc quần áo vải thô xuất hiện tại cửa ra vào Vương gia Tiễn từ công tử đi ra ngoài Lôn mày từ thanh trần nhớt nhẹ không có nói nhiều đi theo thiếu niên đi ra ngoài Trong thư phòng chỉ còn lại có hai người Vẽ mặt Phượng Chi gia khốn nghi hoặc nhìn vang tốt À Ghiêu Sao ta cảm thấy từ thanh trần này không quá giống như lời đồn bên ngoài Phượng Tam công tử ngươi Trong ngoài giống nhau sao Phượng Chi Giao im lặng trên đời này người ai mà không mang theo mấy cái mặt nạ mà sống đây Từ thanh trần có ý gì Vì trong cung kia thật sự muốn Từ Gia và Định Quốc Vương Phủ một mẻ hốt gọn Phượng Chi Giao hỏi Từ Gia là văn nhân đứng đầu đại sở Định Quốc Vương Phủ các triều đại Tây nắm trọng binh Đức thật là lại để cho hắn rất chướng mắt Vậy cũng không cần kéo hai nhà đến cùng một chỗ đi Hắn không sợ các ngươi liên hợp lại thật sự kéo hắn từ phía trên xuống là quá tự tin Hay hoàng đế tự mình cũng cất giống đại sát khí Mặt tu nghiêu cười yếu ớt nói tự ra sẽ không mưa nghịch Hắn ta chỉ cần tại thời điểm định quốc phương phủ không may đem tự ra tội liên đối thế là được rồi Trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng Chỉ cần một ngày còn thanh vân tiên sinh Từ gia tuyệt đối sẽ không phản bội đại sở đấy Ngay cả trở thành thân gia Từ gia cũng sẽ không trợ giúp cho định quốc vương phủ được bao nhiêu Phượng Chi Giao nhúng nhúng vai Thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không nhìn ra Cái từ thanh trần kia là thần tử thuần phục chịu chết gì đấy Lại để cho người nhìn chầm chầm vào mặt cảnh Lê Mặt tu nghiêu một lần nữa cầm bút hoàn thành bức họa vừa mới chưa hoàn thành Phượng chi giao miễn cưỡng đông đưa quạt xếp Mặt cảnh Lê hiện tại lại bận biểu vô cùng Ngươi cảm thấy là ai truyền những tin tức kia lúc vừa nghe được những lời đồn đãi trên phố phường kia Phượng Chi Giao đã cảm thấy mặt cảnh lên năm nay quả thực là không có đốt hương tốt nên mới có thể xui xẻo như vậy Mặt tu nghiêu cũng không ngẫm đầu lên Từ ra Mộ Dung Phủ Hoa Quốc Công Phủ Liễu Phủ Ngự Sử Đài Sở Hương Cát Còn có bổn phương. Phượng Chi Giao lập tức im lặng. Được rồi, hắn không nên hỏi. Đắc tội nhiều người như vậy, mặc cảnh Lê Ngươi không gặp xui thì ai gặp xui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.